Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ông khái lót khóc đứng dậy Vừa đi lên vừa khóc Dân chúng tuy cười Nhưng cũng nồng nhiệt vỗ tay biểu dương ông Và hội nhớ vợ hân hoan Mời ông làm chủ tịch Nhiều người tự hỏi Nhớ vợ thì cứ việc lặng lẽ mà nhớ Tại sao lại lập hội để làm gì Hay là để gặp nhau khóc tập thể cho vui Nhưng dân làng tìm được câu trả lời ngay Hóa ra các ông lập hội để tập trung uống rượu Rồi cùng rượm rượm nước mắt bày tỏ những nhớ thương, những hối tiếc. Dục phá thành sầu duy hiu tử. Muốn quên buồn thì phải có rượu. Nhưng rượu càng uống lại càng buồn bởi vì đời vắng em rồi, say với ai? Các ông đấm ngực thầm thầm tỏ ý thống hối vì bao nhiêu năm qua đã coi thường vợ. Hội nhớ vợ lập được 1 năm thì bà chủ tịch đoàn Khải mãn hợp đồng từ Đài Loan trở về. Ôi bao nhiêu nhung nhớ thiết tha chan hòa trong buổi tái ngộ. Ông Khải cứ gục mãi đầu vào ngực vợ mà khóc như mưa, khiến bà tuy cảm động nhưng ngưỡng quá phải đẩy ông ra và dỗ. Ừ, phải dỗ cái ông này, già rồi mà cứ như là trẻ con ấy, ngồi thẳng lên xem nào. Nhưng chỉ được vài hôm, hàng xóm đã nghe tiếng ông Khải trời và tiếp theo là bà Khải chạy lao ra đường, ông chồng vác đòn gánh rượt theo, nghiến răng ken két. Tiền sự bố mày Sao mày không ở luôn bên đấy, mày vác mặt về làm gì? Bà khái tấp vào tỉ nạn bên sân nhà hàng xóm vừa khóc vừa trời. Ôi trời ơi. Giời cạo đất dậy ơi. Xuống đây mà xem này. Cái thằng nó bất nhân bạc ác, thay lòng đổi dạ. Như cái thằng chồng tôi không nào. Tôi đi xa thì nó vặn nó lại tôi về, y như là con đỏ tèm vũ mẹ. Thế mà tôi vừa về đến đó là nó dở có tối vũ phu. Rồi ơi là rời. Phải ăn này ạ. Bà ở luôn bên ấy cho mày chắc mắt mày ra. Ngay sau đó, ông Khái triệu tập đại hội bất thường để yêu cầu giải tán hội nhớ vợ. Hơn 30 hội viên hiện diện đều nhìn chủ tịch đoàn Khái chờ đợi. Ông vò đầu bứt tay đau khổ giải thích. Phải công nhận là lúc nó đi xa thì tôi nhớ nó lắm. Tôi đã từng tự tử vì nó mà lại... Nhưng nó về đến nhà nó mặt là thấy chán bỏ mẹ rồi. Mở mồm ra là nói ngang, không đánh không được mà đánh nó thì làm cho cười cho thiên hạ vì tôi đã từng khóc khu hu ngoài đường vì nó. Thôi thì trả thay giải tán hội cho gọi đỡ mang tiếng. Ai nhớ thì cứ việc về nhà mà nhớ. Ông Đường đưa mắt hỏi ý các hội viên, chả ai nêu được ý kiến nào dứt khoát, mãi một lúc sau mới có người nói. Hội ta sinh hoạt đã cả mấy năm, sao nay lại vì một người mà bỏ tập thế? Tôi đề nghị bầu ông Phùng Văn Đường lên làm chủ tịch là hợp lý hơn cả. Mọi người vỗ tay nhất trí và từ đó đặt ông Đường vào ghế lãnh đạo thay cho ông Đoàn Khải. Sau 4 tháng, bà Khải chán đời lại xin đi Đài Loan. Ông Khải thì nhất quyết bỏ hội nhớ vợ, vì ông thề dù vợ có đi bao lâu, ông cũng không thèm nhớ nữa. Lúc đầu Tích cũng ở trong hội nhớ vợ, bởi ngày Nhi mới đi, Tích nhớ Nhi lắm, nhất là đêm ngày chăn rắt hai đứa con còn quá nhỏ, vất vả trăm triều. Dần ra đi đâu Tích cũng thấy thiên hạ đàm tiếu, chê cười hội nhớ vợ, vì các ông ra đường cứ méo máu như trẻ con nhớ mẹ, Tích thấy xấu hổ lây và quyết định rút tên. Nhân có thuẫn ở gần nhà lập hội ái hiểu, Tích đồng ý gia nhập và từ đó trở thành một hội viên năng nổ của hội này. Hội của Tích hiện nay gồm 11 hội viên, liên tiếp đều bầu Thuấn làm hội trưởng vì Thuấn lớn tuổi nhất lại nhiều sáng kiến. Chẳng hạn cái sáng kiến đầu tiên của Thuấn trong nhiệm kỳ thứ nhất cách đây mấy năm đã làm anh em giật mình khoan khoái và hết lời biểu dương Thuấn. Lý do là vì Thuấn đề xuất một ý kiến gãi đúng chỗ ngứa của mọi người. Hôm mấy họp mặt ở nhà Thuấn không thiếu một ai. 11 hội viên lớn nhất là Thuấn, trẻ nhất là thằng Kỷ. Thuấn đuổi hết con nít ra sân trời, phát tiền cho chúng nó đi mua kem mãi tận sân trường học và dặn cứ thong thả không cần phải về sớm. Rồi Thuấn đích thân khép cửa lại, nghiêm túc phân tích y như đang họp chi bộ đảng. Thuấn dài dòng nhập đề. Cánh đàn ông chúng mình tuyệt đại đa số đều đang ở tuổi sung sức mà vợ thì lại đi xa. Ngắn lắm thì cũng 2 năm, lâu thì 7 năm, 10 năm và cái tính bình quân là 5 năm đi. Đàn ông xa vợ 1 năm đã là nhiều rồi, huống hồ là 5 năm trở thì việc giải quyết sinh lý là không thể thiếu được. Sông có thể cạn núi có thể mòn, nhưng chân lý ấy đời đời không thay đổi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net